Đoạn cười thầm ở trong bụng, rồi tiến lại chỗ chiếc tủ gỗ để ở góc thư phòng. Bản tính lươn lẹo của hắn đã nhanh chóng chói con mụ già xấu người, xấu cả nết vào trồng mà mực đâu hay. Hắn lấy ra chiếc vòng phỉ thúy, cầm chờ dắp bản rồi cười liền nói: <cười> "Thầy chẳng có cái gì tặng lại nhà chị. Nhác thấy dung nhan của chị có chiếc vòng này mới là xứng đáng. Người đẹp thì phải có lục bảo bên mình nào."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 Lửa gần rơm lâu ngày thì cũng bén, ấy là chuyện đời muôn thủa. Mụ ngủ luôn với lão đồ trí và đắc chí đắm trong cái hạnh phúc dù lần nào, hắn cũng cắn răng để làm cho xong chuyện. Hắn chấp nhận ngủ với mụ đàn bà nửa người nửa ngộm này, tất nhiên là vì một mục đích khác, ấy là cái kho vàng của nhà lão phần kia. Mục Bến hoang tưởng rằng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 Đồ Chí giả bộ thở dài rồi nhìn Mụ Dái bảy. Mình có thương, có muốn làm vợ tôi hay không? Mụ sáng mắt nhào vào lồng ngực của hắn mà gật đầu liên lỉ. "Có, có chứ. Em muốn làm bà đồ từ lâu rồi." Hắn nhếch mép rồi lại giả bộ. <cười> "Thế thì chỉ còn một cách ờ, ấy là." Thấy hắn ngập ngừng, Mụ lại thúc dục. "Ấy là ấy là làm sao? Thầy cứ nói." chỉ cần được ở bên thầy, được làm bạn đồ là làm gì em cũng chịu. Biết cá đã cắn câu, hắn quyết định thu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net